Hai mâm cơm được đậy hai cái lồng bàn sơn son. Bà đồ tay lứng quính điểm lại từng thứ đồ đạc trong hai cái thúng của con gái sắp đi theo chồng vào kinh. Bà nhìn chăn nhìn trở bó dép mo câu do bà làm cho con và cháu mang đi đường trường. Nước mắt ướt mềm gỏ má nhanh nheo nhưng bà vẫn giữ vẻ thản nhiên trước con và cháu.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 anh cử quý, anh nho san đều đã có mặt. Bé Côn trật nhận ra đã đến giờ mình và anh cùng cha mẹ đi xa nhà. Bé Côn chạy từ ngoài hè xà vào lòng bà. Khiêm cùng chạy theo em, ôm choàng lấy cổ bà. Bà đồ ôm choàng lấy cháu, môi mím chặt không cho bật lên tiếng khóc. Phải một lúc nghẹn ứ cổ, bà mới nói trôi mấy tiếng. Các cháu đi đường ngái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 Chị cử sắc, sỏ chân vào dép mo cao, đặt gánh lên vai. Bé Thanh vẫn bịn dịn bên chân mẹ. Cô An, các cô bạn gái, súm xít quanh chị sắc. Bé Khiêm đã chạy ra ngõ trước, bé Côn cầm tay bà ngoại, đi sau mẹ. Anh cử sắc, mang tay nài vải tay điều, ô gọng đồng, mắt ngang khủy tay, chân đi dép ra bò mỏng. Anh bước từng bước chậm rãi giữa đám bạn xanh nho và anh em bên làng sen sang tiễn đưa. Lúc đi ngang qua bờ sậu, anh cử sắc lưu luyến nhìn những bông cúc mới nở. Anh cử quý, mỉm cười ứng khẩu. Hòa cúc vàng vườn sớm, anh nho san tiếp, dậu che xanh gió thu. Anh cử sắc, giọng bùi ngùi, đường vào kinh muôn giảm, giấc hương quan hằng mơ. Ngoài cổng làng, ông sầm cất lên những tiếng đàn bầu réo sắt và lời ca thảm thiết.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 Kẻ mù loà này thường được cụ đồ ban Lộc và được người trong gia đình quan cử sát dành cho những miếng ngọt, miếng bùi. Này quan cử đưa cả gia đình vô kinh, tôi xin ca một lối để tỏ bày cái nghĩa nước tình làng ạ. Mọi người dừng quanh ông sầm, khiêm và côn đứng sát ngay phía đầu đàn, chăm chú nghe. Chồng xóm nó lặng mà nghe, tôi xin ca một bài vè đức ông.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 Cái khuy áo này, anh sờ lên cái khuy áo tết bằng vải, cũng sẽ thay bằng xương, bằng ngà. Còn ông, ông sẽ về. Nho san cử sắc cử quý, nhìn nhau rồi im lặng bước đi. Bé khiêm bé côn thì chỉ thấy thú vị về ngón tay đàn của ông sầm như biến hóa trên sợi dây đồng, trên cái cần tre mà tạo ra một chuối âm thanh trong như ngọc rót vào tai sao xuyến trong lòng.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 Những cái nón, giải khăn dơ lên vẫy theo và khuất dần sau dạng cây bên lối về làng chùa. Thành phố Vinh hiện ra trước mắt cậu bé Côn. Lần đầu tiên Côn thấy có nhiều con đường tỏa ra như bàn cờ và nhà cửa ở san sát dọc theo đường dài tăm tắp. Côn càng ngơ ngác trước những dòng người đi chân đất, quần áo sách dưới, lại có cả những kẻ ngồi trên xe cho người kéo. Côn níu chặt bàn tay cha, bước chậm chậm trên hè phố. Đôi dép mo cầu ôm chặt, dính vào hai bàn chân côn, thon thon như hai chiếc lá non. Côn chăm chú nhìn cảnh vật mới lạ trên đường phố, quên đói bụng, mỏi chân. Chỉ sắc nhìn con hỏi. Con đã đói bụng chưa? Mẹ để sẵn khoai xéo cho hai anh em trong thùng nì. Không, con không thấy đói bụng, mẹ ạ.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 Còn nghĩa chữ bản xứ là nơi mình ở, con ạ. Côn hỏi, vẻ tò mò. Quan tổng đốc nào ở trong thành, hạ cha? Mấy năm vừa rồi có quan đào tấn làm tổng đốc an tĩnh. Vua vừa mới vời ngài về kinh làm quan thượng thư bộ công. Hiện giờ chưa có quan tổng đốc mới đến thành Vinh Ni, con ạ. Mà con hỏi làm chi những việc đại sự ấy, chẳng có ích lợi chi cho con cả. Con hỏi chuyện để cha vui chuyện mà quên mỏi chân. Con cũng vui chân đi bộ, cha đỡ phần cõng con. Anh Sắc nhìn xuống đôi chân bé nhỏ của con, mỉm cười. Chị Sắc nhắc con. Con chạy lên trước đi với anh cho vui. Con nhỏ thích đi với anh Khơm, mô. Đi với cha được, vui chuyện. Chứ đi với anh Khơm cứ im ỉm chán lắm. Khiêm vẻ ức với em, quay lại nói. Nhớ nhá. Nhớ nhớ, từ rầy đừng hòng tao bày cách dán rìu cho nữa nhé? Tao cũng nọ cho chơi chung cái thi lia nữa. Anh không cho em chơi rều chung, chơi cả thi lia chung, thì em cũng nọ nhắc bài thục trầm cho anh nữa. Thục trầm, thục trầm, được. Trống tràng thành lung lay bóng nguyệt, rồi long lanh đáy nước in trời, thành xây khói biếc non phơi bóng vàng, rửa. Mà lúc thấy dãy thành vinh lại nói với cha Đó là cái nhà to Ê ôi, thục trầm như rứa, có ích chi mô Bị anh chế, côn phụng phịu chạy đến phía cha Con đường thiên lý vào kinh đô Huế thưa thớt bóng người Những người chảy kinh hầu hết đi bằng cáng Thỉnh thoảng có những người phu chạm, phi ngựa bụi mù mặt đường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 lại đưa hai con vào nghỉ nhờ qua đêm ở những làng gần đường quan nhất. Nhiều hôm gặp trời mưa to, côn ngồi ăn cơm nhìn ra sân, từng hàng bong bóng trôi lành bềnh. Con muốn ở lại để tránh mưa và cùng anh Khiêm chơi trò đua thuyền lá trên sân nước, nhưng sợ cha mắng. Con vòi mẹ. Mẹ, mưa to quá, đi không nổi mô, mẹ ạ. Mẹ xin với cha ở lại hôm sau trời tạnh giáo, hẳn đi, mẹ nhớ.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 Côn vui vẻ bám lưng cha, trùng kín tơi lá đi trong mưa gió. Vào đến đèo ngang, trời trong vắt, gió biển gọi cây ngàn. Gia đình anh Sắc nghỉ chân trên bãi cỏ dưới chân đèo. Chị Sắc lùi húi soạn cơm nắm, cả muối để chồng con ăn cho chắc bụng trước lúc vượt đèo. Anh Sắc giờ sách lịch xem ngày giờ. Bé Khiêm ngồi bệt xuống cỏ, ôm bàn chân tấy đỏ. Chị Sắc dục bé Khiêm.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 Côn nhảy lò cò, miệng líu lo. Núi cõng con đường mòn, cha thì cỏng theo con. Núi nằm ì một chỗ, cha đi cúi long khom. Đường bám lì lưng núi, con tập chạy lon ton. Cha riêng hơn hòn núi, con đường lười hơn con. Anh Sắc gập sách lại, mỉm cười. Mắt lấp lánh niềm vui nhìn hai đứa con trai. Chị Sắc thì phủi phủi bàn tay, rồi xoa đầu bé côn. Con nhìn phong cảnh mà vẫn ngay thành vần thành vè, còn anh cả thì chậm chạp, thua em rồi nớ. Khiêm phụng phịu Nó được cha cõng trên lưng, con bì với nó mô được. Con ngồi thụp xuống bên anh, tay nhón miếng cơm nắm thanh minh. Em lớn bằng anh, em cũng tự đi được như anh mà. Anh sắc giọng ân cần. Ăn quàng cho xong bữa để còn leo dốc kẻo tối giữa chuông, các con ơi.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 Phanh ngực đón gió lành. Bé con trầm trồ nhìn ra phía chân trời xa. Cha ơi cha, cái ao, cái ao lớn quá. Anh sắc cười, bảo, biển đó con ơi. Khiêm cũng nhìn theo hướng nhìn của em và quên cả bỏng sát trên hai chân la to. Ô, biển, biến. côn lại chỉ trỏ, ô, bò, con bò to lội trên biển. Anh sắc cười, chỉ sắc... Càng không nén được tức cười về cái nhìn ngộ nghĩ của con, anh sắc giải thích. Không phải bò đâu, con ơi, thuyền đó, thuyền chạy bằng buồm theo ra chiều gió, con nhớ chưa? Cồn lại nhảy tân tân. Biển là ao lớn, thuyền là con bò, thuyền ăn gió no, lội trên mặt nước. Em nhìn thấy trước, anh trông thấy sau, ta lớn mau mau, vượt qua ao lớn. Anh sắc bâng khuâng nhìn con Và cảm thấy ở đứa con có thiên tư khác thường Côn ôm lấy cổ cha Bóng trải dài trên đỉnh đèo ngang cao vòi vọi Biển xanh xa vẫy gọi dưới chân bé Nguyễn sinh Côn Từ trong triền núi xa xa Vọng tới tiếng chim Cuốc, cuốc, ra, ra Cuốc, cuốc, ra, ra Côn hỏi cha Ở đây cũng có chim cuốc và có cả tiếng chim chi đó nữa nghe ra, ra, lạ quá cha ạ. Vì có loài chim ấy kêu mà người xưa đi qua đây đã vịnh thơ, Nhớ nước đau lòng con Quốc Quốc, thương nhà mỏi miệng cái ra ra. Cồn hai tay vẫn ôm chặt cổ cha, nhắc từng tiếng thơ. Nhớ nước đau lòng con Quốc Quốc theo nhịp bước của cha xuống dốc đèo ngang Oh uh -huh.